149 sống trong hiện tại. Bạn tự giằng vặt mình với quá khứ và phiền làm như vậy, bạn làm hỏng tương lai mình bởi vì bạn không dành sự chú ý thích đáng cho hiện tại. Quá khứ thì đã qua, tương lai thì chưa hiện hữu, chỉ có hiện tại. Những người tốt nhân trọng quên đi những hành vi nhân ái mà họ đã làm. họ quá bận rộn với điều mà họ đang làm trong hiện tại đến nỗi không có thời gian để nghĩ về điều mà họ đã làm trong quá khứ. Bạn càng già, thời gian càng trôi nhanh thì ý nghĩa của nó càng trở nên giảm đi đối với bạn. Câu hỏi cái gì sẽ xảy ra có ý nghĩa ít hơn câu hỏi cái gì đang xảy ra bây giờ. cái khái niệm về không gian và thời gian cho thấy những điểm của trí năng chúng ta. Chúng ta không thể tưởng tượng bất cứ cái gì vượt quá chúng. Nhưng điều này không hợp lý bởi vì nó mâu thuẫn với logic. Thời gian nên biểu thị những mối giới hạn trong sự vận hành tiếp nối của những biến cố, không gian nên biểu thị những mối giới hạn trong những vị trí của vật thể. Tuy nhiên cả thời gian lẫn không gian đều không có bộc giới hạn nào